rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với nguyễn huy truyện dài kỳ trong lịch phát sóng mười hai giờ trưa mỗi ngày hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp âu ơ phí dậu của tác giả ngọc trâm tập thứ hai xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé yến bỏ lên giường nằm được mấy phút thì cơn buồn ngủ ập đến bé ý bên ngoài dù khóc to đến mấy Cũng không có ai dỗ Hàng sớm tuy nghe thấy Nhưng nghĩ nó mới cùng cha dọn tới Họ cũng không bận tâm nhiều Đoạn Yến vừa liêm diêm Tai cô bỗng nghe một giọng lạ lạ Đi ra dỗ con ý nín đi Trong cơn nửa tỉnh nửa mì Yến nói Ai vậy? Hàng sớm hả? Cái mẹ nó đi, đi về đi Đi ra dỗ nó nhanh Ai, phiền quá vừa nói yến vừa quay người nhìn về nơi phát ra âm thanh cô mở to mắt đổ mồ hôi lạnh vì người cô nhìn thấy lại chính là lụa lụa đi tới nhắm thẳng phần cổ của yến mà bóp chặt lấy mày nghĩ qua 49 ngày là tao sẽ đi hay sao tao nói cho mày biết chúng mày phụ lòng tao tao không tính sổ rồi mày mà còn làm gì con tao nữa tao cho mày sống không bằng chết tụi mày đối xử không tốt với con tao còn lâu tao mới đi cổ họng bị bóp chặt lấy yến cố mấy cũng không thể hét lên kêu cứu chân cô dãy dụa đập xuống giường nhưng chẳng ai hay biết gì cả đến khi kiệt sức yến không dãy dụa được nữa đành buông xuôi theo số phận rồi lại tỉnh giấc trong lòng yến mừng biết bao nhiêu Khi biết chuyện lúc nãy chỉ là mơ mà thôi Nhưng sau khi cô nhận thức được mình đã tỉnh Thì lại mơ hồ không hiểu gì sao Giấc mơ lại chân thật như vậy Tráng cô đổ nhiều mồ hôi lạnh Hơi thở gấp gáp mạnh mẽ Như muốn lấy lại phần oxy thiếu từ nãy tới giờ Cô đưa tay lên cổ Hít một hơi thật sâu Rồi tự trấn an bản thân Yến bước xuống dựng Thấy bé ý ngồi ở chỗ đó Cái đùi vẽ vẫn để yên nơi ấy Và cái bạn vẫn chưa lòng Cô lại nhớ tới giấc mơ, bỗng nhiên trùng mình không dám quát mắng nữa, mặc cho con bé muốn làm cái gì thì làm. Đến tận chiều tối Đức mới đi làm vậy, vừa vào tới nhà anh đã nở một nụ cười. <cười> em à, tiền lương tháng này của anh nè, ít hơn mấy người cũ vài trăm thoảng. Yến lấy tiền từ tay của Đức, quay vào bên trong cất tiền đi. Bé ý lúc này mới từ từ đi về phía cha, nắm lấy quần của anh, mắt trưng trưng nói nhỏ. như sợ yến nghe thấy cha ơi con đói hả ủa trưa nay con không có ăn cơm sao hay là ăn không no đứa nhỏ trời nước mắt ra lắc đầu li lẹ con chưa ăn đứa cau mày rồi lại vẽ lên một nụ cười gượng gạo à, thôi được rồi tí nhớ ăn nhiều vô nghe bữa nào cha có mua thịt heo nè. ý nhạo tới ôm cha Như muốn tìm kiếm sự an ủi Đức ôm con gái được vài giây Rồi lại đẩy ra Nè, được rồi, chạy đi tắm ra Con tự chơi đi Bé ý quẹt hàng nước mắt Chạy ra ngoài nhà hái bông trang Kéo léo kéo nhụy bông ra Có một giọt nước nhỏ ngậm vào miệng nếm cái vị ngọt của nó Bất giác con bé gọi một tiếng Mẹ Hình ảnh của lụa hiện lên Trong tâm trí non nớt Dường như không còn trọn vẹn nữa. Đúng là trẻ con, mau nhớ lại mau quên. Bên trong nhà, Đức sau khi tắm xong, lại tìm tới Yến. Chưa kịp để anh nói, Yến nhào tới ôm cổ Đức, hôn lên má anh một cái. Anh à, mai em lấy tiền mua một chiếc nhẫn đeo tay cho có với người ta nha. Ít thôi, một chỉ cũng được. Đức gỡ tay của Yến ra khỏi cổ. Nè, em làm gì mà hôm nay không cho con Yến nó ăn cơm vậy? À... Bữa nay em mệt Với lại nó lớn rồi Nó tự biết bới cơm ăn cần gì em chứ Lớn sao Mới có bốn tuổi thôi mà em Sao anh lại lớn tiếng với em Thì coi như tập cho nó tự lập sớm đi à, Em ra ngoài làm đồ ăn đi Ngày mai và sau này Anh không muốn con bé nó nói là nó không ăn trưa nữa Em biết rồi Đi nấu nè Anh đừng có càm ràm nó nhức đầu lắm Yến bỏ đi ra bếp nấu đồ ăn Đức chỉ nói với cô thế thôi Mà cô lại ghim trong lòng Đứng ở bếp cô nắm chặt đôi đũa Dám mép cha mày hả? Ngày mai mày biết tay tao Đoàn cơm được chọn ra Đức thổi cơm lúc cho con gái Yến nhìn thấy cảnh này Thì lại càng không thích Nè ăn nhiều vui nghe con Dạ Yến khó chịu ra mặt chen ngang hai cha con Anh ạ Nó lớn rồi thì để tự ăn đi chứ Anh đi làm về mệt rồi, lo ăn nhanh đi Tuyến năng sau cũng được mà Yến thấy Đức quan tâm con gái Không cam tâm để Đức chia đôi tình cảm Liền nói Anh à, hay là mình đẻ một đứa Dễ thương như con ý nghe Ừ, nhưng mà phải là con trai Dĩ nhiên, em biết đẻ mà Không như ai kia vô dụng Chỉ biết đẻ con gái thôi Yến bóng gió nói về người vợ cũ của Đức Cũng là chị của mình Nhưng lại quên rằng bản thân cô cũng là con gái Cô khi dễ con gái như thế Chẳng khác nào tự khi dễ chính mình Đúng là tự tát nước vào mặt Thì không thấy đau. Chắc nhanh màn đêm lại bao trùm cả bầu trời Bé Ý xoay mặt vào bên trong góc Đức biết là con gái vẫn chưa ngủ Ôm lấy đứa nhỏ Cho tới khi xác định con bé đã ngủ say Thì mới quay qua làm công chuyện với Yến Để kiếm thêm một đứa con chung Lụa tuy không thích những gì Hai người họ đã làm với cô Nhưng từ khi nhận ra người chồng bạc bẻo kia Thì tình yêu cũng vỡ vụn Tan nát đi Tâm của cô bây giờ chỉ còn vướng bận con gái Cô thấy được an ủi Vì Đức lo cho con hơn trước Mặc kệ hai người họ tiến xa bao nhiêu Chỉ cần con cô khôn lớn Với cô đã là quá đủ rồi Sáng hôm sau Đức Công đi làm Ở nhà một bữa dẫn Yến đi mua chiếc nhẫn vàng Đức không an tâm để ý ở nhà một mình Nên cũng dắt con theo Đoạn tới tiệm Người bán đưa nhẫn cho cô thử Chiếc nhẫn vừa in Ê, Anh thấy đẹp không Chiếc nhẫn này làm ra là để cho em đó Đức chỉ đáp ngắn gọn ừ. Gửi tiền trả xong rồi nhanh chóng rời đi Trên đường về ghé ngang chỗ bán quýt Đức hỏi con gái Nè con ăn không cho mua Tiếc nhanh chóng chen ngang Thôi Mới mua vàng còn như tiền đâu. Vậy thôi anh. Mua một ít cho con thì có làm sao? Sao em biết cái gì? Yến thấy người khác nhìn mình, đành quay đi chỗ khác. À, em quên là nó thích ăn. À, anh mua đại nhiều nhiều đi. Đức quay sang người bán hàng, chia ra một tờ năm chục. Đấy chèm một ký đi chị. À, hai mươi ngàn. Đây em. Người bán hàng đưa tiền thừa và bọc quýt cho Đức. buổi nay có quýt ăn là tối phải ngủ ngoan đó nha Dạ Cả ba đi về nhà Linh hồn của lụa Đứng ở đó cũng từ từ nhạt dần trở biến mất đi Tâm sự của một linh hồn Nói cho ai nghe bây giờ Cô yêu anh Nguyện làm vợ anh Hai vợ chồng có chung với nhau đồ nhẫn cưới Thì anh lại đem đi bán mất Nay lại vì một người chưa cưới Mà dắt đi mua nhẫn Chỉ vì cô sanh con gái Anh lại bỏ mặt Ở bên người khác Lừa gạt cô suốt bao nhiêu ngày dài lụa chợt nhận ra Không phải là anh thay đổi Mà ngay từ lúc ban đầu Cô đem tình cảm trao cho sai người rồi Cả ba trở về nhà Đức lột giỏ cho con gái hai trái quýt Cho căng dặn Nè con ở nhà ngoan nghe chưa Phải nghe lời diễn cha đi công việc chút cha về Dạ Đức xoa đầu con gái Rồi nó vọng ra sau nhà Anh đi câu kiếm ít con cá Em ở nhà coi chừng cô Yến nha Trên khóe môi của Yến nhếch lên cười Giả giọng đáp ngoan ngoãn <cười> Dạ anh cứ đi đi Khi xác định được Đức đã rời khỏi nhà Yến mới nghiến răng ken két lên <cười> Mày chết chứ tao Yến đi nhanh ra phía trước Nắm chặt tay bé Yến <cười> Đứa nhỏ vừa kêu đau Vừa quay đầu lại nhìn Thấy Yến đang trợn mắt khung dữ nhìn mình Bé Yến sợ tới điếng người mày dám méch cha mày, á tao cho không cho mẹ ăn cơm à tao nói cho mày biết à tao không phải mẹ mày nên không có cái nhiệm vụ phục vụ cung phụng mày như chưa đôi mắt nhỏ động đầy nước rồi rơi xuống hai bên má yến lôi bé ý ra sau nhà bế con bé lên rồi cho cả thân vào trong lu nước bé ý trong phút hoảng sợ nhìn yến mà luôn miệng xin lỗi trong tiếng nói của con bé nấc lên từng hồi con, con con con xin lỗi con xin lỗi mà yến nào đâu để tâm tới lời nói đó dùng cả hai tay dìm đầu bé Yến vào trong lưu nước con bé cho dù có cố vùng vẫy cũng không thể nào chống lại được sức mạnh của một người lớn và lại là một người phụ nữ có dạ tâm tao cho mày chết vừa nói dứt câu thì yến chợt có cảm giác đau ở cái đốt sống thứ chín phía sau yến tự thấy bản thân của mình kéo bé ý lên thả con bé xuống ngay lập tức bé ý cuốn chân chạy đi mình mày ướt đẫm Mẹ, mẹ ơi Yến đứng nhìn con bé chạy ra bụi bông trang Rồi ngồi dựa vào đó Mặc dù tâm trí của cô không muốn như vậy Cô muốn dìm chết con của Đức Nhưng bây giờ cơ thể của cô Lại không nghe theo lời cô Đột nhiên Yến quay đầu Nhìn xuống mặt nước Đậu như bị một thế lực nào đó nhấn xuống vậy Cho dù cô có vùng vẫy Có cố tới như thế nào Cũng không nhấc cái đầu của mình lên được Dưới ánh nhìn trong lạng nước kia Lùa từ bên dưới hiện lên Nhìn Yến bằng con mắt phẫn nộ vô ngạn Tay chân của Yến buông xuôi Thôi vùng vẫy. Hai mắt nhắm lại Đầu vẫn còn úp ở dưới luôn Tưởng chừng Yến sẽ qua đời do thiếu oxy Thế mà đúng lúc đó Đức lại dậy Yến à Đức gọi Nhưng không thấy cô trả lời Đức vừa nhìn quanh nhà Vừa ra sau lấy cái xô nước nhỏ Vì lúc đi anh quên mang theo Trong xô còn có mọi câu nè Đoạn Đức ra sau, hốt quản khi thấy Yến đang cắm đầu vào trong lưu nước Anh buông dội cái cần câu, kéo Yến lên bế vào giường Lấy căn lau mặt cho cô, rồi vừa gọi tên Yến, Yến à, tên lại đi Yến Đức kiểm tra thấy cô còn thở Bế cô lên định đưa vào trong bệnh viện Vì anh không biết cô ngất từ bao giờ Đức chạy ra tới cửa, thì cô tỉnh lại Cô nhìn thấy anh đang bế mình, thì liền trung trung nói Lùa, con lùa ám em Em nói cái gì? Lùa tới đây ám em đó. Làm sao có thể? Mình chuyển nhà cho mà. Rồi, bé ý đâu? Yến Dụ biết con bé đang ngồi ở ngoài bụi bông trang, nhưng cũng không nói. Em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi, em lạnh nữa. Đức đành bế Yến trở lại giường, nhưng cũng không quên hỏi. Có ý đâu rồi em? Yến Dụng nghe thấy, nhưng cũng phớt lờ đi. Mắt nhắm nghiện không trả lời. Đức thở dài đặt Yến xuống giường Rồi quay ra gọi lớn tên con gái Ý à, con đâu rồi con Bé ý từ bên ngoài bước vào trong Chân còn lắm lem đất Đức càng hốt khoảng khi thấy bộ dạng ướt như chuột lột của con Ơ, con chơi nước gì mà ướt mình mãi luôn vậy Hừ quá Dạ, vì Yến bỏ con vô trong lưu nước Rồi nhấn đầu con xuống á, Khó thở lắm cha ơi bấy giờ đức mới nghĩ lại câu nói đầu tiên sau khi yến tỉnh lại mặt anh nóng bừng bừng lên Bé đứa nhỏ vô nhà à, đi thay đồ thôi con đức lấy đồ cho con bé mặc đồ cho con vừa xong trong buồng lại vọng ra tiếng thét của yến đức đi nhanh vô mà quát cô còn yến nó nói em trắng nước nó tại sao vậy cô, cô em lụa lụa bóp cổ em cứu em chơi em bị sáng hả ban ngày bằng mặt á thì má ở đâu ra Sau câu nói của Đức Yến nhìn xung quanh Và định thần lại thì cô nhận ra Từ nãy tới giờ chỉ là mơ thôi Yến bước xuống giường Giờ này chỉ hơn một giờ trưa Yến đưa tay sờ xuống cổ Không có cảm giác gì Nghĩ lại giấc mơ lúc nãy Mà dần đùng đùng Lao trà nhìn bé Ý Thẳng tay tác cho con bé một cái trời giáng Con bé ngã xuống cú tác mạnh tới nỗi Bé Ý chạy cả máu mũi ra Đức chứng kiến cảnh tượng đó không nhìn nổi mà la lớn. Nha, em bị điên rồi hả? Yến mặt kệ lời của Đức, dẫn chị thẳng tay vào ý. Mày đừng nghĩ mẹ mày là ma, rồi tao sợ nó. Mẹ mày chết rồi. Ở với tao thì là do tao dạy. Tao đã dạy thì không được sai. Yến vừa nói dứt câu, chén dĩa trên vàng út không ai đụng chạm, lại rơi xuống đất, chạm vào nhau loãng xoảng rồi vỡ tan ra. Cả Yến và Đức đều quay về hướng âm thanh mà nhìn. Trong phút chốc cả hai tái mặt đi Chắc, chắc chắn là bà lũ làm đó Đức nuốt cục nước bọt mà nói Em đừng có nói linh tinh Chắc là do mèo hay chuột gì chạy qua thôi Đức chậm rãi tiếng tới đó để xem Yến sợ tới mức không dám thở mạnh Trên dạng úp chén chỉ còn lại Cái chén ăn của bé ý Đức đủ thông minh để biết Ai đã làm ra chuyện này Anh quay ra cho bắt đầu quát tháo Chắc chắn là em đã làm cái chuyện gì đó Nên Lũ mới tìm về đây em em có làm gì đâu không làm gì thì không có lý do nào á lụa tìm về đây cả thì em cũng đã nói rồi lỗ ám em luôn muốn giết em mà giờ thì phải làm sao thì bây giờ tìm thầy đi chứ nhốt cái chồng của ta lại nhưng mà anh đâu có biết tìm thầy ở đâu chứ em không biết đâu tại anh hết đó anh tìm cách đi Thôi được rồi, đây anh, anh đi hỏi ông chủ thuê đã Ờ, anh đi nhanh đi Đức lao ra ngoài, hướng đến nhà của ông chủ cho thuê đoạn tới nơi, anh vào bên trong nhà gọi lớn. Chú Hai ơi, có nhà ông chú? Ờ, mày đó hả Đức? Có chuyện gì mà giữa trưa, trời trời trạc kêu tao cho mày Không để tao ngủ gì hết trơn. vợ thì tình cũng có chuyện gấp lắm, muốn nhờ chú nè Phá giấc ngủ của chú rồi con xin lỗi Thôi đi Thức thì cũng thức rồi Có chuyện gì Chú có biết ai làm thầy trấn dòng không Giới thiệu cho con với Ừ Mày làm gì mà cần thầy trấn dòng chứ Đức kế sát tài vào ông hai Rồi nói nhỏ Nhà có thứ dừa chú Ông hai sống đến tuổi này Hiểu được cái chữ dơ của Đức nói Là có ý nghĩa gì Ông chuyển từ trạng thái sững sờ sang dẫn tới đỏ mặt tí tay. Nè nè nè nè, nhà tao cho thuê đó giờ sạch sẽ nghe chưa? Chắc mày đem tới phải không? Đức nhăn mặt dò đầu. Thì bây giờ chú quen thầy nào giới thiệu cho con đi, chứ để nó ám hoài sao yên thân được. Ông hai giận lắm, nhìn lâm lâm vào Đức không chớp mắt. Nhà cho thuê từ trước tới giờ không có vấn đề gì, bây giờ tự dưng lại dính dáng tới chuyện tâm linh. Mà nếu không giúp nó thì nó dọn đi. Nghĩ vậy, ông hai thở dài cho kìm nén cơn giận. Thôi được rồi. Ở An Giang này thì không khó tìm thầy đâu. Thầy bùa, thầy ngái, thầy luyện trụng đều tập trung ở đây nhiều lắm. Dạ, chị dắt con đi nhanh đi chú. Bộ mày muốn gặp là gặp sau. Nhiều khi còn dựa một phần lớn vào duyên nữa. Nhiều ông thầy thấy mày sống ác thì cũng không có cứu mày đâu. Đức nuốt nước bọt sau câu nói đó Quả thật anh ta có chút trộn dạ. Dạ đâu có Con uh, vô tình bị ám thôi Chú giúp con với Ừ Vậy thì đi Tao dắt mày tới ông Ba Quy đi Ông này trấn vong rất là hay Mà ổng uh, cũng không có lấy tiền gì hết Dạ dạ Vậy để con uh, lấy xe chở chú đi nghe Ừ Phía xa xa nơi triền núi Màu cây xanh mát phủ cả một vùng trọng lớn Đoạn đi tới nơi Cả Đức và ông hai xuống xe Ông hai từ bên ngoài Gọi vọng vào trong Thầy Huy à, có nhà không thầy? Từ trong nhà vọng ra một giọng nói dạ Trầm, nhưng nghe rất ấm Hai người vào đi Đức dây đầu tiên thì đã ngạc nhiên Vì anh không có lên tiếng Thì sao ông thầy ngồi trong nhà Lại biết có hai người tìm đến được cơ chứ. Trước nhà ông thầy trồng rất nhiều cây hoa thấp. Để ý kỹ hơn, còn có cả chân nhan đỏ ở mỗi gốc cây. Nổi bật nhất là năm cây hoa có lá khá lớn, trồng tập trung vào nhau. Trên mỗi cây nở ra một hoặc hai nụ bông với năm màu khác nhau. Thoạt qua cũng biết năm màu đó tương ứng với màu ngũ hành. Bước vào trong nhà, đập vào mặt anh là một ông già độ khoảng hơn 50. Thấy ông hai gật đầu chào thầy. Đức cũng làm theo ai người ngồi đi Hôm nay trong người có linh cảm Là nhà của khách Nên tôi ở nhà chờ tự sáng Ông hai cũng là chỗ quen biết Của thầy Ba Huy từ trước Cho nên cũng không cách xáo gì nhiều Ờ Ông xem dùm thằng cu cậu này đi Nó nấu giờ chỗ nó ở Có thứ giờ Nhưng mà nhà tôi cho thuê đó giờ Đi đi tới tới bao nhiêu người trò Có ai nấu gì đâu chứ ông thầy huy nhắm mắt cười nhẹ <cười> đó không phải là do nhà ông Trôi nhìn thẳng vào mắt đức mà nói rằng trên đời này mỗi oán nghiệt tìm tới tất thảy đều có nguyên nhân một câu nói tưởng chừng như bình thường của ông thầy nhưng làm cho đức chột dạ người trong chăn mới biết chăn có trận. đức biết ông thầy trước mặt mình đang ám chỉ điều gì Chỉ là do ông ta không nói thẳng ra mà thôi Ba Huy nhìn ra bên ngoài nhà một hồi lâu Rồi nói với hai người Hai người dậy trước đi Một canh giờ sau tôi tới Đức như vớn được ánh sáng trong lúc tăm tối Chiếu rít mà nói Dạ con cảm ơn thầy Nếu được thì bao nhiêu con cũng cố gắng mà trả Con chỉ cần bình yên mà thôi Ông thầy lại dùng ánh mắt cũ mà nhìn Đức Đức vẫn tiếp tục nói Nhà con ở không cần đâu Tôi biết đường tới Anh với cậu cứ về trước đi Đức không giấu nổi sự ngạc nhiên Nhưng trội cũng đứng lên Tạm biệt thầy Trội cùng với ông hai đi về Thầy Huy nhìn lại khoảng không phía trước Nhắm mắt lại Trên môi kẻ nở ra một nụ cười Hai tiếng sau ông thầy tới nhà của Đức thật Đức nhanh chân khách sáo Mời vị cao nhân vào bên trong Thầy Huy chỉ đem theo một lá bùa nhỏ trong người Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói Dòng trong nhà này là một dòng nữ Chết không phải do bị sát hại Mà là tự uống thuốc tự dẫn Câu ta mang tình lụa Phải không? Yến biết tình có thầy đến trục phong Không biết vì sao cứ ở lì trong buồn Chỉ ngóng mọi chuyện qua đôi tay Nghe ông thầy vừa mới tới nhà chưa được một phút Lại biết chị gái của mình chết vì tự tử Còn nói được chính xác tên Vậy thì quả chăng Cái chuyện cô đang dính líu với anh rể, Ông ta có biết luôn hay không Lòng cô ngập tràn lo lắng Đến cả thợ cũng không đều Cô vẫn mong ngóng ông thầy tiếp theo sẽ nói gì Ở bên ngoài Đức cực đầu xác nhận Dạ đúng rồi thầy Cô ta ám nhà con Không để cho nhà con sống yên Đức đảo mắt nhìn về cái dàn ướp chén nhanh tay chỉ vào cái mớ chén sạch vỡ lộn xộn ở đó. Đó, thầy thấy không? Cô ta còn giữ tiếng mức đập đồ trong nhà nữa. Thầy Huy nhìn mớ chén đã vỡ, rồi lại đanh mắt nhìn sang một khoảng không. Ánh mắt của ông chợt kiện lên nét cảm thông. Rồi ông cất bước trảo quanh nhà, đứng trước mặt con bé ý. Con bé đang ngủ rất say ở trên võng. Ông nhìn con bé, rồi lại nhìn vào khoảng không. Ông hít thở thật sâu, rồi mới nói. Quả thật là dòng này rất chữ. Nếu không trấn dòng, thì sẽ làm phiền gia chủ cả ngày lẫn đêm. Cậu có muốn tôi trấn hay không? Ừ, dạ, dạ có chứ. Thầy Huy bước ra ngoài cửa sổ, dán một lá bùa nhỏ lên trên cửa. Đoạn thầy quay lưng lại, thì lụa đã đến bên, sờ vào lá bùa đó. Bên trong là tiếng của thầy Huy. Xong rồi, tiền lễ là ba chỉ dạng. Anh trả đi cho tôi về Đức nghe cái giá đắt trên trời Liền lắp bắp hộ lại ngay. Ừ dạ, ba chỉ. Ừ Dòng này chết quốc ức nhiều như vậy Tôi gián bộ như vậy thôi Chứ về nhà còn tốn rất nhiều công sức Để trị tội cái dòng đó Đức cúi xuống Đảo mắt qua lại Thầm trách ông hai Sao ban đầu lại nói không tốn tiền Mà nếu có tốn tiền thì làm gì mà giữ như vậy Lỡ rồi mà không trả Ông ta yểm lại có khi còn thảm hơn Nghĩ vậy liền đưa ánh mắt ái ngại nhìn sang thầy Huy Ông cũng thừa biết Cho nên điềm tĩnh nói với Đức Nếu không có đủ ba chị Thì đưa con bé kia đi theo tôi Ông điên hay sao Ông là bọn thầy lừa gạt Chẳng qua ai trục dông mà dễ như vậy hết Thế thì tôi thả dòng nữ đôi ra Mọi chuyện tự anh và cô gái trong buồng kia chịu lấy đi Đức bị thầy Huy đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Ơ, làm sao biết trong đó có người? Ông chưa dạo cái mà. Tôi là kẻ đứng trên ma quỷ. Vì vậy ma quỷ thấy cái gì? Tôi thấy cái đó. Dòng nữ tên Lụa đang ở trong kia cùng cô ta. Chỉ cần tôi quay đi, mạng cô ta khó giữ. Yến sợ tới điến hồn, hốt quản chạy ra ngoài. ờ, ông muốn đưa đi á, thì đưa đi đi. chỉ cần ông trục cái trong ma kia ra khỏi nhà này thôi đức nắm lấy tài yến ờ, kìa em anh anh cứ để cô ta đi đi để con ý đi luôn anh anh muốn có con em sẽ xăm cho anh mà một đứa thậm chí là mười đứa cũng được nữa hai từ con trai xoáy sâu vào tâm trí của đức anh đi vào trong đánh thức bé ý dậy đưa nó ra bên ngoài đây nè coi như quệ ba chỉ vàng Thầy Huy nhìn đức không nói nên lời Bé ý dụi mắt hỏi cha ừ, Ông này là ai vậy cha? Ừ, từ đây về sau, á mày đi theo ông đó đó Tại sao vậy cha? Sao trăng gì? Đi đi Thầy Huy bế đứa nhỏ lên Không muốn nán lại ở cái nơi không tồn tại tình phụ tử này Bé ý dãy dụa, bắt đầu bà khóc lớn hơn cha, cha ơi, cứu con Ông lạ này bắt cóc con Cô còn với cha Tiếng gào khóc xé lòng của một đứa trẻ 4 tuổi Khi chơi vào tai kẻ lạ Tiếng khóc ấy càng lúc càng xa dần Nhỏ dần trở mất khúc đi Chỉ còn trong đầu Đức Vẫn còn tiếng dư âm thôi Ở trong không gian giữa trời chiều Tiếng tru lanh lảnh sợn cả tóc gái Bất ngờ phang lên Đức nào hay biết cuộc chia xa lần này Giống dĩ không hẹn ngày gặp lại cùng với điệu tru của linh hồn tay ba huy móc trong túi ra một ít cỏ lạ vừa đưa tay ấn ra vừa vuốt qua đầu của bé ý đôi mắt đỏ long lanh từ từ nhắm lại rồi rơi vào giấc ngủ rất nhanh giữa chốn trừng thiên có một thầy một vong nói chuyện với nhau tại sao cô lại muốn tôi dắt con của cô đi thưa thầy con không đành cam đứng nhìn con bé sống ở nơi đó Lỗi là do con cạn nghĩ Cho nên mới xảy ra cứ sự này ừ. Đời là vô thường Tình cảm của con người dung dĩ là thứ vô thường nhất Con cảm ơn thầy đã chịu nghe Những lời cầu cứu của con Quá tra từ lúc biết Đức sẽ cùng với ông hai Đi tìm thầy trị vong Lụa đã theo chân hai người họ Đứng trước cửa nhà của thầy Ba Huy Quỳ xuống Xin thầy rộng lòng thương xót Con đi làm phiền anh ta Là do anh ta sống có lỗi với con Anh ta và em gái con sống lỗ với con Con đài đọa con của con Con chỉ muốn bảo vệ con của mình Xin thầy hãy tin lời con nói Nếu có nửa lời gian dối Xin trời hãy đánh chết con Lúc bấy giờ ở bên trong Thầy Huy đang tiếp chuyện với Đức và ông hai Cứ chốc chốc lại đưa mắt sang nhìn lụa Ông thấy mọi chuyện không đơn giản như những gì Đức nói nên mới bảo hai người dậy trước. Chính lụa đã dẫn đường cho thầy tìm tới nhà của Đức và người tịnh đang ở. Vì vậy, ông mới không cần Đức nói ra. Một linh hồn dám quỳ trước nhà của ông lại còn dám thề độc như vậy khiến cho lòng trắc ẩn trong ông phải thúc đẩy ông tìm ra nguồn cội nguyên nhân. Khoảnh khắc ông nhìn ra bên ngoài nhắm mắt khẽ cười cũng chính là lúc ông chấp nhận giúp đỡ linh hồn của lụa. Toàn đường đi tới nhà của Đức, Lộ đã kể cho thầy Huy nghe đầu đuôi sự tình. Ông tới nhà của Đức tìm đứa nhỏ mà cô nói, bé ý giống mẹ như hai giọt nước. Phút này ông đã hoàn toàn tin tưởng những gì mà Lộ đã kể suốt quãng đường dài. Lộ giống dị không phải giông dữ, bản thân ông trước giờ cũng không nhận tiền mỗi khi trục trong từ ai. Nhưng lần này lại nói ra cái giá trên trời, mục đích đã để cho Đức trao bé ý cho ông. Và cả cái lá bùa nhỏ ông dán ở trên cửa Cũng chỉ là một tờ giấy vàng Được vẽ mực đỏ Ông không hề luyện pháp vào đó Lá bùa không hề có linh lực Nên khi ông vừa dán xong Lụa lại có thể dễ dàng chạm vào lá bùa Mà không hề hấn gì Từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của ông Một người thầy Pháp công bằng Sẽ không nghe chuyện từ một phía Với ý ngủ một chất dài trên tay của thầy Huy Đến lúc con bé tỉnh lại Thì đã gặp mẹ Mẹ, sao mẹ đi lâu quá vậy? Lùa giúp đầu con gái <cười> Con ngoan, mẹ xin lỗi Mẹ ơi, con mơ thấy ông lạ bắt cóc con á Con bé chợt miếu máu mét mẹ Chuyện thầy Huy bế nó rời xa cha Lùa lại lắc đầu nói với con Ý nè, con nghe mẹ nói Sau này chúng ta sẽ ở nhà của ông Con phải nghe lời ông như nghe lời mẹ vậy Ông là người tốt Không phải người xấu đâu con Ừ, dạ Con nhớ rồi Hai mẹ con ở trong nhà của thầy Huy Tâm sự với nhau Cô bảo ban con rất nhiều Lúc mặt trăng lên cao Gió đêm làm chao đảo như ngọn cây đó Cũng là lúc tiếng chua của lụa lại cất lên Đưa đứa con nhỏ vào giấc ngủ Thầy Huy bước vào cái giường nhỏ Rồi nói Nè, để thầy bế nó ra ngoài giọng Dạ không cần đâu Để cho mẹ con con ở nhờ là đã phúc lớn rồi. Thầy cứ nằm đi ạ. Cọng sao? sớm muộn gì đứa nhỏ, cũng phải tập làm quen với nơi ở mới này thôi. Dạ, con đội ơn thầy. Thầy Huy bế đứa nhỏ ra giọng, lô nằm đầu giọng đưa con. Tiếng giọng khẻ kẹt đều đều không ngừng. Trước mắt ông là như thế, nhưng nếu lọt cho mắt của kẻ khác, chắc có lẽ họ sẽ cuộn chân mà chạy đi mất. Thầy Huy bỏ ra sau nhà, ngồi nhìn làng máy bay trong đêm. Ở tuổi xế chiều, chỉ mong bình yên như thế là đủ rồi. Những dông linh từ trong những cây nhỏ kia lần lượt bước ra hồi ông. Người quyết định giữ linh hồn kia ở lại đây mãi hay sao? Thầy Huy lắc nhẹ đầu, nghĩ về những giây phút ngắn ngủi. Ông nói, Bất kỳ một mạng sống, bất kỳ một dạng sống nào, Cũng sẽ có nơi để thuộc về Ta là con người Sống ở dương gian Linh hồn thuộc về âm gian Đến cả những dòng ngãi như các ngươi Cũng đến từ thế giới vịnh hằng. Linh hồn còn ở dương gian Là vì còn những điều chưa kịp hoàn thành khi sống Mới ở lại để mà tiếp tục hoàn thành Con người còn sống ở dương gian Là vì còn nghiệp và nợ chưa trả hết Binh sĩ ở lại dương gian, là vì không thể nhập âm một cách bình thường. Bất đắc dĩ phải ở lại chung này, ngày này qua ngày khác chờ cơ hội. Dòng ngãi đến dương gian, là vì muốn phát triển tu vi, rồi cũng sẽ trở về thế giới vĩnh hằng thôi. Đức Phật từng nói, cõi này là cõi tạm, chỉ là người thì nhận ra, người thì không thôi. những vong ngải làng im họ đến từ thế giới vĩnh hằng có tu vi gần giống như một người có pháp hết tất thảy những chúng sinh trong cõi vĩnh hằng đều phục những vị phật vì cho dù tu vi có cao bao nhiêu cũng không thể khuấy động nội tâm của đấng thiên nhân bên trong nhà tiếng tru của lụa dữ dứt thầy huy thở dài chớ làm hại ai nữa tự làm tổn hào âm phước của mình Thì sau này sẽ rất khổ sở Một đời đã khổ Còn chưa đủ sao Lộ nghe những lời của thầy Thì bất giác trời lệ Đứng bên cạnh năm cây ngải của thầy Cô hỏi Tại sao Những kẻ đó vẫn được sống vui vẻ Đời có công bằng hay không Đời có nhân quả Cô Hạ Tất phải hào tổn âm phước Duyên nợ của con người Dũng dĩ là thứ khó nói nhất mà Con quay về Khiến cho cuộc sống của hai kẻ ấy Không được yên ổn Thì đó chính là nhân quả Nếu như người mà ông hai và Đức đi tìm Không phải là tôi thì sao Một câu hỏi đơn giản Khiến cho lụa phải sững lại Mà nghĩ suy Vậy Theo thầy con nên làm gì Nếu cô trở về làm phiền họ Tất nhiên anh ta sẽ đi tìm thầy khác Nếu như thầy đó không nghe những gì cô nói Bà dùng phép trối cô lại Họa là do cô tự chút lấy Tôi muốn cứu cũng khó mà cứu được Lùa cảm thấy bất lực Lúc sống đã không làm được gì Chết rồi vẫn không làm được gì Thấy lùa im lặng không nói Thầy Huy nói tiếp Duyên nợ một đời đó Đến đây coi như tạm hết Đời người giống dĩ ngăn ngủi Nhân gian là cõi tạm Nhân quả giống là một dòng luân hồi, Có dài có trả Nào ai có biết việc làm đó Là trả hay là dài Thứ gì không chắc chắn Buông bỏ sẽ tốt hơn Con của con mộ côi mẹ Cha và dì nó không bận tâm Làm sao con có thể ra đi Tâm cô thiện lương Không sợ trời đại đường ác Nếu cô không đành lòng đi Thì cứ ở lại với con gái Đừng gieo thêm thù quan nè Dạ Có lẽ thầy nói đúng Lụa quay vào nhà Ngồi cạnh con gái nắm lấy bỗng mà đưa Tiếng gió xào xạc trên mái nhà lá Giữa trời đêm tĩnh mịch yên bình biết bao nhiêu Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió Cuốn những thứ Như vừa mới xảy ra hôm qua Trôi dần vào quá khứ Thấm thoát cũng đã tới ngày thứ 100 của mình Đêm thứ 100 Cô ôm con gái vào lòng Mà thủ thị Con gái à Mẹ phải đi rồi, đi xa lắm Con cũng đã quen dần với ông rồi Con nhớ sau này phải xem ông như người trong nhà Nghe lời ông như nghe lời mẹ vậy Con nhớ chưa? Mẹ, mẹ đi đâu nữa vậy? Mẹ đi đến một nơi Sau này có cơ hội sẽ về thăm con Đừng lo, nó lại ngoan nha con tiếng ầu ơ của người mẹ lại tiếp tục vang lên, đưa đứa con gái chìm vào giấc ngủ sâu. Lỗ đi tìm thầy Huy, đêm nay ông ấy không ngủ, mặc bộ đồ lam đã sợn vai, đôi mắt của ông cũng đượm buồn. Ông đưa tay mình hơi nóng trên hai chiếc đèn cây, rồi lại chạm vào hai tay của lụa. Bản thân cô cũng không hiểu ông đang làm gì. Tôi hứa với cô, sẽ nuôi dạy con bé, Đến khi nào không nuôi được nữa sẽ thôi Cô về cõi âm Lâu lâu nhớ về lại mà thăm con nhỏ Đây là chút việc cuối cùng tôi có thể giúp cô Cảm ơn thầy suốt thời gian qua Cảm ơn thầy đã nhận nuôi con của con Ân quệ này Con xin mang đến kiếp sau trả nợ Thầy Huy lắc đầu à, Giúp người mà mong được đền trả Thật quá xa trời, tôi không cần cô trả đâu. Ông nhìn ra bên ngoài, gió thổi một cơn lạnh lẽo. Âm quang mở rồi, cô đi kêu trễ giờ. 3 giờ 17 phút sáng là lúc cửa âm quang mở rộng nhất. Chỉ cần qua phút này, cửa sẽ từ từ khép lại. Phía bên kia hàng chục phong linh lần lượt bước ra ngoài, lùa cảm thấy sợ hãi. Lùi về một bước Thầy Huy đưa tay lên Hướng về phía cửa âm Xin mọi người nhường đường Cho dòng linh mới tiến vào nhập âm đi Hết thảy họ Đều đứng sang hai bên chừa đường giữa cho lụa đi Thầy nhìn lụa gật đầu. Đi đi Sau này cô cũng sẽ về với này dòng họ Chỉ là bây giờ mới là thời gian Để cửa âm mở rộng nhất thôi Lời nói của một người thầy Cả đời chưa gì tiền làm mờ mắt Trong mắt của những linh hồn Rất có giá trị Trong tam giới Dù ma hay thần Đều không nhìn tuổi tác mà phân Họ nhìn vào đạo hạnh tu được mỏng hay vậy Lũa bước vào cánh cửa đến từ hư vô Từ giây phút ấy Cô đã chính thức nhập âm Tên của cô giống dị đã có trong sổ tử Từ lúc mới mất rồi Nhưng chỉ vì cô chưa tặng dương thọ Mà tự ý kết thúc cuộc sống Chỉ vì theo bảo vệ con gái mà đến bây giờ mới sang được cõi giới bên kia. Bên này thầy Huy đứng dõi theo bước chân của cô, cho tới khi cửa âm hoàn toàn đóng lại. Do cô tự tử, lúc chết không được khoan sai từ âm giới dắt đi. Một thân một mình sang bên ấy, khó tránh khỏi bị lũ phong cụ ăn hiếp. Trên đường đi nhờ hơi của thầy, truyền qua cho cô, cô mới không bị làm khó dễ. Thầy ngồi đó rất lâu, dù cửa âm đã khép từ lâu rồi, Đoàn ông tính được lùa đã trời cội U Minh bước vào âm phủ. Ông mới thở vào nhẹ nhõm mà đứng lên. cõi U Minh chính là một cội giới của người âm giống như một bản sao chép hoàn hảo của cõi con người. Con người có thiện ác thì cội U Minh cũng có ma xấu ma tốt. Chỉ có bước vào âm phủ mọi chuyện của vong linh mới được tính trừ theo nghiệp quả mà thôi. Gần 5 giờ sáng Bé ý vẫn ngủ say, con bé từ đầu tới cuối vẫn không nhận ra người mẹ của mình đã chết từ 3 tháng trước. Thứ mà con bé nhìn thấy chính là một linh hồn của người mẹ còn vương vấn trần gian. Thời gian cứ thế cứ trôi qua và chưa bao giờ dừng lại, thấm thoát đã 12 năm sau cái đêm định mệnh đó. Như ý bây giờ đã là một người thiếu nữ, càng lớn lại càng giống lụa y như đúc vậy. Đức và Yến cũng đã trở già theo thời gian. 12 năm sống cùng thầy Huy, cô rất hiếu thảo với ông, còn được ông truyền dạy cho hết đạo Pháp. Và rất tiếc, cô gái đã quên mất người mẹ của mình. Với Đức, cô lại càng không nhớ. Trong cô vợ đây cứ thỉnh thoảng xuất hiện một cảm giác quen thuộc, thiếu thốn, nhưng chính cô cũng không rõ đó là loại cảm giác gì. Cảm giác mong manh xuất hiện rồi chợt tắt ấy. Chính là dư âm tình mẫu tử Mà ý đã nhận được suốt 4 năm đầu đời Sau 12 năm nhận ý làm con nuôi Truyền lại những thứ mình biết được vào gần đây ông Ba Huy lại có một câu hỏi Mà ông luôn giữ khanh khánh trong lòng Ông luôn tự hỏi mình có nên cho ý biết Về thân phận cha của cô hay không Sáng hôm ấy Ông ra ngoài nhìn vườn ngải của mình Chúng vẫn đang sống Nhưng màu sắc không còn tươi như những tháng trước Thầy thở dài bước vào trong nhà lau dọn bàn thờ Ý tự sao bước lên Ông ơi Bàn thờ ông đau liên tục như vậy Thì làm gì còn cơ hội cho bụi dính vô chứ Con nói để con lau cho mà ông không chịu Thầy chậm trải rắc là Thầy chậm trải lắc đầu Ông làm được Mới không nhờ con chứ Vậy thôi Con đi chợ mua ít đồ gì nấu ha Chờ đã Dạ. thầy huy móc trong túi áo ra một ít tiền rồi nói bữa nay ông thèm ăn quýt còn xuống chợ mua về đây một ít đi yến nhận lấy tiền xòe ra xem ý trời ơi một triệu lần sao mà nhiều quá vậy cứ cầm lấy đi đi sớm về sớm nghe con thôi con lấy đủ tiền mua quýt thôi trả lại ông nè ông bảo cầm thì cầm đi đi nhanh rồi còn về nhanh con ý thấy ông ba vào gần đây rất lạ thường xuyên dặn dò cô rất nhiều nhưng cô cũng thôi ai già rồi tánh tình ít nhiều cũng sẽ thay đổi ý bước ra khỏi nhà ông hai quay vào trong tay bộ độ mới những phong ngải đi ra ngoài đứng sau lưng ông từng phần linh hồn tỏa ra những hạt sáng nhỏ li ti lấp lánh lan hết cả căn nhà Ông thở ra nhẹ nhàng nói Kỳ như ý nói vậy Cứ nói là chôn ta ở nơi này Không cần mời sư sãi Ta biết ta nên về đâu Thầy Huy nằm lên trên giường Tự dùng tay xoa nóng ấn đường Rồi mới nhắm mắt lại Những hạt ly ti sáng lấp lánh kia Lúc này tỏa ra càng nhiều hơn Những hạt sáng tinh tú ấy Thay cho những giọt nước mắt tiễn đưa Một vị thầy Về với cõi giới khác Một Hai Trở ba phần hồn thi nhau thoát ra khỏi thể xác Hai phần hồn đầu tiên nhanh chóng tan biến đi Chỉ còn lại một phần vẹn nguyên Trúc khỏi thể xác trả cõi thầy ba quay đầu nhìn thân xác của mình một lần nữa Phía bên ngoài quan Sai đứng đợi ông từ nãy tới giờ Ông đi cùng họ qua cánh cửa hư vô Mà 12 năm trước Lụa đã từng đi qua đến lúc ý quay trở về vừa nhìn thấy ông ba nằm trên giường cô đã ngã quỷ. túi quýt tuột khỏi tay dài trái trôi ra lằng lông lóc cô nhìn ông không chớp mắt đôi mắt lưng tròng đưa bàn tay trung chảy, sờ vào mặt của ông phút chốc cô chạm vào cương mặt ấy sợ dây hy vọng mong manh như đứt lìa mạnh mẽ ý gạo lên thật to hai hàng nước mắt tuôn ra cô đã vội lao đi Việc khóc tiếc thương với một người mới chết là việc hạn chế làm Nhưng điều đó là do cảm xúc đau lòng chi phối không thể cấm được Nhưng chuyện để cho nước mắt người sống dính vào thi thể của người chết là một chuyện khác Đó là điều cấm kỵ Những vong ngải đứng phía sau lưng cô Ông ấy nói chỉ cần để ông ấy ở lại mảnh đất này Giữa lúc nãy đã cùng quan sai tiến vào địa phủ rồi Cô có cần chúng tôi giúp gì hay không? Ý như người mất hồn, lắc đầu, đờ đẩn nhìn sát của người ông, người thầy, người thân duy nhất từ lúc cô nhận thức được mọi chuyện, đã lìa xa cô, mà không để cô nhìn phút cuối. Quá trà số quýt ấy là mua cho cô, không phải cho ông. Bây giờ cô mới hiểu những lời dặn dò kỳ quặc của ông. Hóa trà ông đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Những phong ngãi lại cất tiếng Chúng tôi cũng phải đi rồi Hy vọng sẽ được gặp lại cô Ở tương lai gần nói xong họ bay đi Từng hàng trời khỏi thân ngãi Bay về những triền núi cao Về lại nơi đủ linh khí Giúp họ một mình phát triển tu vi Nơi nào có dấu chân của họ Nơi ấy sẽ một ngãi ra Tiếp tục chờ người đủ duyên đến Mang về Như ý không thể trách họ vô tình pháp của cô yếu hơn ông, không thể giữ chân được họ. Xung quanh nhà bây giờ chỉ còn những vong ngải, do chính tay cô mang về luyện. Tăng sự của một người tu pháp ẩn danh, chẳng xa hoa, chẳng ồn ào Ý đưa thân xác ông về dưới lòng đất, cô đắp cho ông một nắm mộ đất. Từ đầu đến cuối ánh mắt vô hồn vẫn không trôi ra lấy một giọt nước mắt. Người thân duy nhất trên đời của cô đã rời xa cô. còn gì đau đớn hơn như vậy nữa Phúc cô quay lưng với ngôi mộ đó hàng chục hàng trăm con bướm trắng lũ lượt bay đến xếp thành vòng tròn xoay chuyển càng lúc càng dày đặc từng con trong vòng tròn chúng phân thành hai quẻ âm dương rồi lại hòa lẫn những quẻ chia thành thiếu âm thiếu dương đoạn về tới nhà ý gục ngã bao nhiêu sự kìm nén bấy giờ mới được lúc vợ hòa ra Cô gào lên thật to, bên trong lòng ngực trái, trái tim đang nhối lên từng hồi Tan sự của một vị luyện pháp sống ẩn mình, không ồn ảo, không người thân kẹn trống đưa tiễn, nhưng lại được các vong ngãi đưa tiễn bằng tinh tú, bằng bướm cảm ứng xếp quẹ âm dương. Đời người không thể tránh khỏi tự sinh, thầy Ba Huy cũng vậy. Đạo hành có cao, cũng không thể làm trái lại quy luật của trời. Đạo pháp càng cao, Ông càng sống ẩn mình, biết trước ngày mình trời trần cũng không luyến tiếc, không sợ hãi. Mình ta cô đơn cõi hồng trần, thân như hoa trụng, nắng ngoài sân. Gió cuốn ngàn mai về cõi vắng, lang thang mình ta kiếp phong trần. Thế gian chớp mắt có gì vui, trần đời giá lạnh và đơn côi. Trăm năm một cõi ai còn mất. Thành nắm mồ hoang, buồn vậy thôi. Từ ngày thầy Huy đi, Ý luôn ở nhà làm cơm chai và gọi tên ông, nhưng ông không về. Ngồi cô độc trên chiếc bàn ăn quen thuộc, nước mắt của cô gái nhỏ trơi xuống chén cơm trắng. Nuốt một chút cơm với cô bây giờ thật khó khăn. Các ngày cô chỉ nghĩ lại những lời căn dặn của ông Từ nhỏ đến giờ sống sao Thì sau này nhớ xong như vậy Còn chơi đổi môi trường sống Kẻo lại gặp khổ đau Cái câu nói đó Ông cứ dặn đi dặn lại Nhưng cho dù cô có suy nghĩ đủ đường Vẫn không thấu hiểu được Cô cũng không có dự định rời khỏi căn nhà nhỏ đầy kỷ niệm này Đêm thứ 49 sau khi mất thầy về nhà gặp ý bên cạnh ông còn có hai người chờ ông ở bên ngoài ông phải đi rồi con đừng quên những gì khi sống ông đã dặn con tại sao những ngày qua ông không về ăn cơm cùng con có phải con mua quýt lâu quá ông giận con không con xin lỗi ông ở lại đây với con đi <cười> Là do ông cố tình hiểu con đi mà Ông phải đi rồi Người ta chờ ông đó Ông ơi Ông có về với con nữa không Thầy nhìn thẳng vào mắt của ý Ai rồi cũng sẽ phải bước đi một mình thôi Con chỉ cần nhớ những gì ông dặn Cuộc sống an nhiên hay khổ đau Do nằm tất cả trong tay của con ông quay lưng ra ngoài ý nhìn ông đi cùng hai người kia mặc trang phục giống như ông họ xa dần trộm hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng ý quay vào bên trong nằm trên giường của thầy mong tìm được chút cảm giác quen thuộc ngày và đêm cứ liên tục đổi chỗ cho nhau hết ngày này qua tháng khác nỗi đau mất đi người thầy vẫn còn đó nhưng cũng đã dần nguôi ngoai nhớ lời của ông ý luôn ở lại nơi này Hằng ngày luyện ngải thỉnh thoảng lại đi thỉnh ngải từ chốn trần về, trồng ở trước nhà Cô dần dần nâng cao đạo pháp và dần dần cố gắng trở thành một người luyện ngải thành công Nhờ số tiền của ông để lại, ý đi hỏi mua thuốc nốt tươi về gọt vỏ Làm nước giải khác bán ở dưới chợ cho những du khách Một là vì không để thời gian trống nghĩ về ông ba Hai là vì muốn kiếm thêm ít thu nhập để trang trải dài ba ngàn với người khác Không phải là con số lớn lao Nhưng đối với một cô gái Đi theo huyền môn Nó rất đáng giá Nơi này tấp nập ồn ào khác xa Với căn nhà lá bình yên của ông Chỉ có những bậc chân tu lão luyện Mới có thể trợi xa chúng xô bộ Ngồi một nơi yên lặng tu luyện Suốt một thời gian dài Thầy Pháp cũng là con người Cũng cần phải kiếm cái mưu sinh Sáng hôm ấy như thường ngày Cô đứng bán Lại có một người phụ nữ lạ mặt Cô chưa từng gặp qua trước đây Đứng nhìn cô chăm chăm con gọi tên của ai đó Lụa Chị Thấy người phụ nữ lắp bắp Ý hỏi bà ta Cô uống nước thốt nốt à Bà ta vẫn nhìn Ý bằng con mắt ngạc nhiên Không nói nên lời Nghe cô hỏi Chỉ gật gật đầu Ý bỏ thốt nốt Bỏ đá vào cho khách Dạ, của cô nè. Một người đàn ông cầm tay một đứa con trai đi tới. Nè, sao em mua con ly vậy? mua thêm một ly đi. Hai mẹ con uống chung làm sao mà đúng Bà ấy cầm lấy ly thốt nốt, mà vẫn nhìn ý không trợn mắt. khi chồng của bà nhìn sang cô, thì cũng ngạc nhiên trố mắt ra. Ý chưa hiểu tại sao hai người đó nhìn mình lạ tới như vậy. người phụ nữ kia trung trung hỏi cô. Con, con, con có phải tên là Như Ý không? À, dạ, sao cô biết tên con vậy? Lý thốt nốt tụ khỏi tay, trời xuống đất đổ ra ngoài Người phụ nữ nhìn thẳng vào Ý Ý nắm chặt tay cô Ý, Ý à, dị, dị thương nè con Ý gạt nhẹ tay của thương ra à, dạ, cô có nhận nhầm ai không ạ? Cô với con mới lần đầu gặp mà Chàng ơi! Sao mà dì nhận nhầm bay được? Lớn rồi! Giống mẹ quá! <cười> Cảm ơn trời Phật! Thương nhìn toàn bộ thân thể của Ý Mừng biết là bao nhiêu Lần này tới lượt Ý lắp ấp gì gì quen mẹ con sao? Chàng ơi! Nhà bay với nhà dì cách nhau có miếng ruộng Nè lợi dì ôm! Thương mừng mừng tuổi tuổi Khi gặp lại đứa cháu xa cách bao lâu nay Kéo người Ý và ôm trọn Ý nhìn vào đôi mắt của bà ấy Có biết bà ấy không nói dối à, Dạ, có gì để chứng minh không ạ? Có chứ Bên ngực trái của con Có một chết bớt màu xanh phải không? Ý giật mình Nhìn xung quanh người phụ nữ kia Bên người bà ta không có người âm đi theo Làm sao bà ta biết được? gì? Vì... Vì mẹ con đang ở đâu Nè Tìm một chỗ nào đó nói chuyện đi con giờ thôi gì phải làm sao con mới tin gì Mẹ con mất rồi Dì nói thật tình mà Ý lắc đầu Làm một ly thuốc nốt khác Thôi Thuốc nốt của cô nè Làm ơn đi đi Để con còn muốn bán nữa chỗ này bao nhiêu tiền dì mua hết cho Con ngồi nói chuyện với dì một chút đi Không, con với con mới gặp nhau lần đầu Đừng có nhận làm người quen nữa Con tên gì đi mà ý Dì đem mẹ con về thờ Mẹ con tên là Lũa Ở nhà gì vẫn còn giữ cái lục lạc của con hồi nhỏ đó vậy thì cha con đâu Cha hả, sao con lại hỏi như vậy Năm xưa là cha bồng con đi với con Yến mà Yến nghe vậy thì cười nhạt <cười> Vậy là con nhẫn nhầm người rồi Con không cha không mẹ Sao lại có người giống người như vậy được thường tự hỏi Rồi tự đưa tay đếm lẩm bẩm Con Con năm nay được 16 tuổi rồi Phải không Ý bất giác nghi ngờ Về thân phận của mình Tự hỏi bản thân tại sao Bà ta lại biết được chết bớt Và còn biết được tuổi của cô Chó tràn xung quanh không có một phong hồn nào đi theo cả Nếu không có người âm mắt cho Thì làm sao bà ta biết được Ý dối dội ly nước vào thai của thương Mời cô đi cho Con còn muốn bán nữa Nè Có lẽ người giống người thôi em Tụi mình đi thôi Không đâu Em thương còn ý như con chuột Sao mà nhẫn nhầm được Người đàn ông móc tiền trả trả cho nói Nè chú xin lỗi Chắc hai vợ chồng chú nhận nhầm người thôi Cho chú gửi tiền nghe Anh kéo vợ đi Thương vẫn xoay đầu nhìn cô gái bán tốt nốt Cô chỉ kịp nhìn thấy ý Nhếp môi nói điều gì đó Trong cô tất vọng tràn trị Chắc là con bé nó đang rủa mình tay làm phiền nữa Đi xa khỏi chỗ bé ý duy mới nói nhỏ với vợ Nè Chỗ này anh nghe nói Thầy bùa thầy ngãi nhiều dữ lắm Em đừng có làm người khác bực bội Anh nghe nói bị thư yếm Cổ sở lắm đó Nhưng mà trỏ trạng nó lại như ý mà Biết đâu chỉ là người giống người thôi Thôi mình đi mua ít gì đó đi Chiều còn lên xe về nhà nữa à, Dạ Ở phía ý gương mặt của cô bỗng trở nên sắc lại Hai vợ chồng Thương cùng con trai đi du lịch An Giang Chiều cùng ngày sẽ bắt xe về quê Trên xe bụng dạ của Thương cứ bồn trộn Thỉnh thoảng lại quay lại phía sau Duy hỏi Ờ em làm gì mà cứ nhìn sao hoài vậy Em không biết nữa Cứ cảm giác như có người đang nhìn chúng ta đó Trời <cười> ơi Thì mình ngồi hàng đầu Ở đằng sau người ta lâu lâu nhìn đó, Thì mình cũng đâu biết được chứ Không Cái cảm giác này nó lạ lắm Gần 6 giờ chiều họ mới về tới nhà Mở cửa cái ra Liền thấy một bàn thờ để hình của lụa Nhìn ý hiện tại Không khác gì mẹ cô năm ấy Thương rửa mặt tắm rửa Rồi mới đốt nhang cho lụa Chế ơi Bao nhiêu năm nay em luôn muốn gặp chế Muốn tìm lại con ý Bữa nay em đi An Giang Gặp một cái người Mà linh tính của em nói chắc chắn là con ý Chứ không phải ai hết á. Mà con nhỏ nó không nhận ra em Lúc em đi dường như nó còn lắm bấm cái gì đó nữa. Chắc là con nhỏ nó không thích em rồi. chơi cô Linh Thiên dẫn con bé về đây. Đám dỗ chơi một lần cũng được. Thương vừa khấn xong, xá bà xá, chuẩn bị cắm nhang vào lưu hương. Thì bỗng vật bắn người, trước luôn cây nhang đang cháy. Thương vô tình nhìn thấy trong kính của cái hình thợ, phản chiếu hai bóng người. Một là cô, và một cái bóng kỳ lạ kia là của ai đó nữa. Dĩ nhiên không phải là của Duy chồng cô Tiếng của Duy từ sau nhà vọng lên Nè anh trai dung tôm Em với con nhàn cơm trước đi Cậu đợi anh nghe à, Dạ Thức nhìn lại một lần nữa Chó tràn lúc nãy có hai cái bóng Vậy mà giờ đây Chỉ còn cái bóng của mình cô à, Chắc là nhìn nhầm thôi Lúc đó ở An Giang Ý ngồi xếp bằng trong nhà Trước mặt cô là một chậu ngải Đang cắm nhang nghi ngút khói Thông qua vòng ngải Cô thấy trong nhà của Thương Quả thật có một cái ảnh thờ Người trên ảnh rất giống với cô Ý rút một cây nhang mới Vẽ nhang dọc theo cái đường phụ màu đỏ Hai tay cô nâng hai đầu nhang Đặt cao hơn đầu Từ từ ép cong cây nhang ấy đi Xin tổ mở đường cho con Được gặp ông Linh ở bàn thờ kia Một lần Hai lần Rồi lần thứ ba Rõ ràng quán tưởng trong cô đã thanh thông Sẵn sàng nói chuyện với linh hồn đó Nhưng gọi mãi không thấy có ai cả Ý buông nhang xuống Hút một ít trò trải ra Trò như có tánh linh Bắt đầu vẽ chữ Bù Như ý nhìn xuống mà thở dài Thảo nào xin mãi không được Linh hồn giống dĩ không còn ở đó nữa Trong căn nhà của thương đã thay đổi Ý hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì về nơi này Cô đưa tay vuốt nhẹ thân ngải. Phong ngải hiểu được ý của cô trời khỏi nhà thương Đi xung quanh nơi này Đoạn phong ngải đứng trước một căn nhà cũ kỹ Nhìn như không có ai ở từ rất lâu rồi Phong ngải bước vào bên trong Những cảm giác quen thuộc lạ kỳ Liên tục phải vào từng tế bào trên người của như ý Trong căn nhà bụi bặm trong giường có một tấm hình được nhét trong vách, là một tấm hình cưới 9 x 12 đã cũ. Người trong ảnh thoạt nhìn qua giống cô như đúc, cô đủ thông minh để nhận ra người trong hình cưới này và người trong tấm ảnh thờ kia là một. Phía sau ảnh còn có hai dòng chữ, họ tên là lụa và đức cùng một trái tim. Ý thông qua vong ngải nhận diện gương mặt người nam kia. Kiểm tra xem người nam đó còn sống hay đã mất. Ý mở mắt ra, ngồi dậy đặt chậu ngải sang chỗ khác. Ở dưới đá chậu là một hình thái cực được khắc rất đẹp. Cô trời khổ gian thờ chẳng được bao lâu phong ngải đã về nói với cô. Người đàn ông trong hình kia, ở cách đây không xa. Rồi phong ngải nở ra một nụ cười. Tại sao ngươi lại cười? <cười> giữa cô và ông ta có quan hệ huyết thống sao ngươi biết tôi là một vong ngải tu vi không cao nhưng lòng dạ quá khứ những gì xấu xa của con người tôi đều có thể nhìn thấu phút chốc ý nhận cha mình có cha vậy là người có gương mặt giống với cô chắc chắn là mẹ của cô rồi ý hỏi vong ngãi ngươi có thể đưa tôi đến gặp ông ta được không nếu như gặp ông ta, cô sẽ nói gì? Thử xem ông ta nói gì đã. Tại sao trước giờ ông luôn giấu chuyện này chứ? Suy nghĩ, lời nói của một cao nhân không trải nghiệm sẽ không thể hiểu được đâu. Như ý trở khỏi nhà, theo chỉ dẫn của Vong Ngải tìm tới căn nhà nhỏ. Một người phụ nữ nhìn thấy cô đứng nép sau cái cây, liền hốt hoảng loạn chạy bỏ vào trong. Như ý hỏi phong ngại Tại sao bà ta thấy tôi Thì lại bỏ chạy vậy? Vì bà ta tưởng cô là ma đó Bên trong nhà Mặt mày của Yến xanh như tàu lá chuối Em Em mới thấy lùa đó Đức nhăn mày, Cái tên lụa từ mười mấy năm nay Đã không còn được nhắc tới Cũng chưa một lần thấy cô ta trở về đây Báo thù báo oán Như những chuyện thường diễn ra Ờ em gặp ở đâu Ở, ở trước nhà chẳng biết đức lấy can đảm từ đâu mười mấy năm sống trốn tránh nay nghe yến nhắc tới người vợ bạc mệnh năm xưa không chút nghi ngại mà bước ra ngó nghiêng vài giây chất nhanh đức cũng thấy ý Lùa lại một lần nữa ý thấy một người khác lại nhầm tên của mình ý chỉ biết đứng yên đức cũng vậy ông không đủ can đảm tiến lại gần hơn Bên trong nhà, dù Yến sợ hãi, suốt mười mấy năm sống chui sống nhủi nhưng vẫn len lén nhìn qua khe cửa. Y đứng đó rất lâu, không thấy ông ta tiến lại gần. Cô quay đầu bỏ đi. Đức thấy chân của cô gái trước mặt của mình chạm đất, ông liền đuổi theo. Đùa. Y sững lại trong một giây, rồi tiếp tục đi. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô không biết đối diện với người đàn ông đó như thế nào. Chợt ông ta gọi tên cô Như ý Là con phải không Sao ông biết tên tôi Tại vì cha là cha của con <cười> Ông không đáng Một tiếng bịch đức quỷ xuống đất Cha, cha xin lỗi Cha đã hối hận lắm rồi. Tại sao mấy năm qua Ông không đi tìm tôi Cha có chứ Cha đi tìm con, cho đi qua mỗi con đường mà cha có thể nhớ được để mong gặp con, nhưng cha không tìm ra. Giông ngại bật cười. cười, đúng là giả tạo, giả tạo mà. Cô nên chờ khỏi đây tốt hơn đó. Ông ta đã cùng dì của cô làm lỗi với mẹ cô, khiến cho bà ta quốc ức mà tự dẫn đi. Bao năm qua con người kia vẫn chưa một lần sám hối đâu. Ý nghe lời của vong Ngải Bước đi mà không quay đầu lại nhìn Đáng trà cô nên nghe theo lời của thầy ba Không nên tò mò quá nhiều Do cô tự xuống chợ bán buôn, Mới có cớ sự ngày hôm nay Là do cô tất cả Trong lúc không thể chấp nhận được sự thật Cô tự trách chính bản thân Vong Ngải tiếp tục nói Ông ta đi theo cô đó Mặc kệ ông ta Tôi phải trở về nhà Trở về cuộc sống trước đây của mình Ý càng đi càng nhanh Trong đầu cô rối như tơ vò Khi nghĩ về mối quan hệ phức tạp của đời trước Càng nghĩ lại càng trối hơn Sau lưng cô Đức không ngừng đuổi theo Đoạn sắp tới nhà của mình Ý lạnh lùng nói với vong ngải Chắc ông ta về đi Tôi không muốn ông ta làm phiền cuộc sống yên bình của tôi Vong ngải nghe lệnh Áp phía đức một cách dễ dàng Dẫn nước về nhà trong vô thức Về tới nơi Ý ngồi co ro bên cửa Nhìn vườn ngải Rồi lại nhìn trời mây Phải quên chuyện này đi Quên như chưa từng biết gì nó. Cuộc sống của mình đang bình yên Không cần một người cha như vậy Cô ngồi ở đó liên tục tự vấn bản thân Có cần nhận cha hay không Rồi lại liên tục lắc đầu Bảo bản thân không cần Như ý hồn nhiên ngày hôm qua, hôm nay, lại lạc vào cô độc. Cái cảm giác mất mát này với cô quá xa lạ, tầm thường. Không như cái cảm xúc lúc cô mới mất đi người ông của mình, người thầy tốt bụng của mình. Bất kỳ một đứa trẻ nào trên đời đều ước muốn được cảm nhận tình thương ấm áp của gia đình. Và cô cũng thế. tuy những năm tháng học ngải đã cho cô một tinh thần thép, nhưng dù sao cô cũng chỉ là con gái, Cũng mới 16 tuổi đầu Mạnh mẽ đến đâu Cũng không thoát khỏi sự cô độc Lại nói về Đức Sau khi thức tỉnh Thì ông đã thấy mình nằm Ở trong một cái bụi cây gần nhà Ông đứng dậy đi vào trong nhà Nhưng trên gương mặt vẫn còn lơ ngơ Không biết chuyện gì xảy ra Tại sao mình nằm ở đây Đức vào trong tắm Rồi suy nghĩ lại mọi chuyện Ông đang bước theo con gái Thì tự nhiên mất đi tự chủ Đã không còn nhớ gì nữa. ý ngồi bên cửa, tâm trí của cô liên tục lạc vào mâu thuẫn rất lâu mới thoát ra khỏi. ý đi lại gian phòng riêng, đặt chậu ngải lên cái hình thái cực, và lại đi tìm mẹ một lần nữa. trong cô giờ chỉ muốn gặp lại người có gương mặt giống mình kia để hỏi cho ra lẽ. gian phòng bắt đầu nghi ngút khói hương, nhang được bẻ phụ bắt đầu bị bẻ cong. lại một lần nữa ý thực hiện nghi thức quán tưởng Để tìm vong hồn của mẹ Lần này cũng như lần trước Bàn thờ tuy ấm nhang Nhưng lại thiếu vắng linh hồn Bất đắc dĩ Ý một lần nữa hút ít tro rải xuống Và nhận kết quả y như lần trước Cô chỉ đành dọn dẹp Các chuyện này sang một bên rồi đi nghỉ ngơi Nhưng khi nằm xuống Trời cô không tài nào ngủ được Có một cảm giác không xác định Cứ quấn lấy tâm trí của cô gái nhỏ Chính vì nó Là thứ không xác định Cho nên khó chịu vô cùng Sáng hôm sau Ý thức dậy khi mặt trời đã lên cao Nhưng cô vẫn xuống chờ dọn tốt nốt ra bán Hôm nay cô bán không được nhiều Cô là người luyện ngải Nhưng không mấy khi sử dụng ngải giúp trong chuyện buôn bán Cô là người đã bước chân vào huyền môn Không giống như những người Chỉ nghe qua chuyện tâm linh Cô là người tiếp xúc với thế lực ấy Nên có những thứ mà người khác không sao biết được Người ta thường lầm tưởng làm thầy sai kiến phong ma thì mọi chuyện đều dễ dàng. Đứng trên ma, đứng trên người làm chuyện ném đá giống tay mà không ai biết. Nhưng họ không hề nghĩ thầy Pháp cũng là con người. Trước khi trở thành thầy Pháp họ phải trải qua quá trình luyện tập rất mệt mỏi ở linh hồn mới có khả năng mà người khác không có. Ngoài ra muốn trở thành thầy thì phải có căn số nữa. Người không có số nghiệp làm thầy Có cố gắng trăm ngàn phương Vẫn không thể trở thành thầy được Khi được làm thầy Thì phải chú trọng đến chuyện nhân quả Nếu không phải là mối thù sâu đậm, Chắc chắn họ không làm Vì còn ảnh hưởng tới đời con Đời cháu sau này Và chỉ vì hành động ngu ngốc nào đó Cũng khiến cho họ bị cấm thuật Tạm thời hoặc vĩnh viễn Không thể sai khiến phong ma nữa Đó là thứ thê thảm Trong cái nghiệp làm thầy Số nghiệp làm thầy thường chơi vào những người có thiên can âm trong bát tự tứ trụ lại chiếm phân nửa là trụ âm thì mới mong có chút gì đó làm thầy được người có thiên can dương tứ trụ chiếm hơn phần nửa dương có muốn cũng không thể làm thầy mà người có bát tự âm như vậy tính cách của họ thích an tĩnh hơn là ồn ào họ sống nội tâm đầy trắc ẩn và hơn nữa họ không ham muốn những cuộc vui Không liên quan tới tâm linh Khi trở thành thầy rồi Mọi chuyện chính trị họ sẽ không xen vào Thứ nhất Vì tính cách từ nhỏ đã tạo ra rào cản Khiến cho họ không ham thích chuyện đó Thứ hai Việc tham gia vào chính trị Sẽ làm thay đổi quy luật xoay chuyển Của tứ quái viên phương độ Trên diện rộng Nói cách khác là thay đổi trật tự Nhân quả của nhiều cá nhân Mà một mình người thầy sẽ không đủ Để lãnh được cái nghiệp thay đổi đó Sẽ truyền lại cho con cháu tận mấy đời sau Ai lại dạy Chỉ vì chuyện của người dân thiên hạ Mà hàng con cháu Lại phải hứng chịu tai ương Người bên ngoài huyền môn Mấy ai thấu hiểu điều đó Cứ cho người làm thầy là biệt bợm Là lừa gạt Có những chuyện người trong cuộc mới hiểu được Mới lượng trước được Trong huyền môn lại có vô vàng điều luật Cần phải tránh Như ý luyện ngải Lại chẳng mấy khi sử dụng ngải Chứ gì ngoài cái thứ cô đang theo đuổi Còn binh sĩ của hàng trăm phái khác nhau Xung đột mà diễn ra Cô khó lòng giữ được phong ngãi cho mình Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 Của ẩu ơ bí dầu Tác giả Ngọc Trâm Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả vào trưa ngày mai Với tập 3 của bộ truyện nhé Chúc mọi người một ngày an lành